Phần 1. 10. Ông giám đốc buồn bạc cuối đầu Bất kể những lời gã nói là thật hay giả Ông biết sau khi trải qua chuyện tối nay xong Sau này nếu muốn lấy món đồ gì từ Á xá Chắc ông phải suy nghĩ kỹ càng hơn Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Gã chủ tiệm khẽ thở dài Không nói thêm gì nữa Những món đồ trong cửa tiệm của gã đều là cổ vật mang chức liệp Ví dụ tấm gương cổ nhà Hán vì muốn chủ nhân có thể được gặp lại nữ tử trong lòng mình đã lặng lẽ nằm trong hộp 2000 năm, mặc dù cuối cùng bị đứt nhưng vẫn để hai người có tình gặp lại nhau, hoàn thành tâm nguyện. Còn chiếc vòng tay hương phi cho đến nay vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của nó, còn ngọn nến đã cháy mấy trăm năm ấy đến bây giờ vẫn âm thầm rơi lệ. Đương nhiên những món đồ cổ này khi hoàn thành tâm nguyện, nếu vẫn còn giữ nguyên hình dạng hoàn chỉnh gã sẽ quyên góp cho viện bảo tàng. Trên thực tế, mấy năm qua gã đã nợ tài nguyên góp rất nhiều món đồ rồi. Chỉ là những việc này gã cho rằng mình không cần giải thích với ai, trước nay gã luôn làm theo ý mình, tối nay nói nhiều với người này như vậy cũng là để tình nghĩa trước đây, vốn đã là việc hiếm có lắm rồi. Ông giám đốc thấy gã quay người định đi, đột nhiên cảm thấy bất an, vội ta hỏi, cậu cầm thanh kiếm này đi cũng được. Nhưng sau này liệu nó có ông định hỏi sau này nó có tới lấy mạng ông nữa không, nhưng thực sự lời này quá hoang đường. Từ ông đã sống trên đời này bao nhiêu năm cũng đã gặp rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không thể mặt dày hỏi câu này. Trong lúc ông chần chừ, giá chủ tiệm đã quay người định rời khỏi đây, con rồng đỏ sau lưng áo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt ông giám đốc, khiến ông sững lại. Người ấy nhiều năm trước trên người cũng có một con rồng đỏ thập thế này. Đầu ông ong ong, cũng không biết làm sao. Bỗng dưng nhớ lại lúc ông đẩy cửa bước vào á sa, người ấy đã cười nói với ông một câu. Rốt cuộc là câu gì? Sao ông không thể nhớ ra? Con rồng đỏ dần phất trong bóng đêm, nghe nan hoa vút như đang sống. Lúc này trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ, "Yên tâm, thanh kiếm Việt Vương này có bao kiếm." Đương nhiên ông giám đốc không biết nếu thanh kiếm Việt Vương này được đút trở lại trong bao kiếm nó sẽ phải ngủ sâu mấy trăm năm nữa. Ông chỉ biết, ông nhớ ra rồi. Hôm đó, sau khi ông đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa của á xã bước vào trong, người ấy sững lại một hồi, mỉm cười nói với ông, "Đã lâu không gặp." Ông giám đốc đứng trong bóng tối rất lâu, rất lâu, cuối cùng đã có sức để di chuyển, tìm được chiếc ba tom trong góc phòng. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trong phòng triển lãm không có chụp kính nào bị vỡ không có dấu tay máu in trên trục kính của chiếc bình sứ thanh hoa nhà nguyên, cũng không có vết máu trên nền đá cẩm thạch, thậm chí ngay cả trong tủ bảo hiểm của phòng giám địch, chiếc cháp gấm đực kiếm Việt Vương cũng không còn nữa. Ông giám đốc vẫn không từ bỏ, đi tới phòng giám sát, thấy bảo vệ trực ban đang ngủ gục bất tỉnh một cách lạ thường. Ông cũng không vội đánh thức bảo vệ dậy, mà mút mình mở file ghi hình tối nay ra, nhưng phát hiện ca mơ dơ không hề ghi lại những chuyện ông đã trải qua tối nay không có dấu tay máu, không có kiếm Việt Vương, càng không có gã chủ tiệc bỗng dưng xuất hiện. Trong những hình ảnh không có âm thanh ấy, chỉ có một bình ông diễn loạn diễn kịch câm. Nhưng ông giám đốc biết tất cả những chuyện đó đã thực sự xảy ra. Bởi trên tay trái của ông, ở vết thương chưa được xử lý ấy, máu tươi vẫn đang rỉ ra. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Em nghe nói đây là tiệm đồ cổ. Không biết ở đây có nhiều đồ không?" Phương Tung đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa nặng hơn cô nghĩ và bước vào, mất một lúc cô mới quen được ánh sáng tối om trong đây, ngọn lên nhảy múa, trong quầy đang toát ra vẻ cổ điển có một chàng trai trẻ đang ngồi đó. Gã mặc bộ đồ trung sơn màu đen, tướng mạo bình thường, bên vai phải có thêu một cái đầu rồng màu đỏ thẫm sống động như thật. Ánh mắt rừng rực có thần của nó dường như đang chuyển động theo bước chân cô. "Nhận chứ?" gã chủ tiệm trẻ tuổi đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười với cô. Tim cô đột nhiên đập loạn xạ, thấy gã chủ tiệm khi cười giống như biến thành một người khác, toàn thân toát ra một vẻ thần bí lạ lùng. Phương Thu vội cúi đầu tránh ánh mắt ấy, đi tới đặt gói báo đang ôm trong lòng lên mặt quầy. Đây là những món em tìm được trong chiếc hòm cũ khi chuyển nhà, không biết có giá trị gì không? Em thấy để ở nhà em không tốt lắm mà vứt đi thì thấy tiếc, nên Chủ tiệm, anh xem xem thế nào." Phương Thu vừa nói vừa mở tờ báo để lộ ra mấy thẻ che lẻ tẻ. Cô đang định mở hết tờ báo ra thì cảm nhận được hơi thở của gã chủ tiệm khựng lại, đột nhiên gã giữ chặt tay cô. Phương Thu giật mình ngẩng đầu lên, thấy gã chủ tiệm không hề nhìn cô lấy một cái mà đang chằm chằm nhìn vào mấy thẻ che trong tờ báo. Phương Thu rút tay ra, nhìn gã chủ tiệm cẩn thận cắt tờ báo, bỗng nhớ lại cảm giác khi chạm vào tay gã, vô cùng lạnh không giống nhiệt độ của người bình thường. Những thẻ tre này bao nhiêu tiền thì em chịu bán." Gã chủ tiệm quan sát tỉ mỉ những thẻ tre nằm lặng lẽ trong tờ báo rồi điềm tĩnh nói. "Phương Thu sững người, cô vốn không hy vọng những thẻ tre vỡ này có thể bán được bao nhiêu tiền. Cô càng muốn biết nguồn gốc của chúng đến từ đâu. Những thẻ tre này viết cái gì?" Hỏi xong, cô liền bật cười, chữ trên thẻ tre là chữ triệt Người bình thường làm sao có thể nhận ra ngay được, nhưng gã chủ tiệm trẻ tuổi này trả lời cô rất nhanh, trên đây viết là Sơn Hải Kinh, về nội dung cô lẽ là Hải Nội Bắc Kinh, trong Sơn Hải Kinh. Phương Thu cô chút thất vọng, cô còn tưởng trên đó viết bí kíp võ công, kho tàng chứa bảo vật gì đó chứ. Hóa ra là sách che cổ đã lưu truyền lâu đời. "Vậy chủ tiệm, anh ra giá đi, lúc thu giọn em không cẩn thận làm gãy mất ba đoạn." những gì còn lại chắc cũng không đầy đủ, chỉ còn lẻ tẻ. Phương Thu vẫn muốn nói tiếp thì nghe thấy một con số vượt dự tính của cô quá nhiều từ miệng gã chủ tiệm. Kinh ngạc hít vào một hơi lạnh, con số này đối với một học sinh như cô mà nói, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sao nào? Được chứ? Gã chủ tiệm ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cô gái. Trước đó Phương Thu vốn đã chuẩn bị mặc cả, Nhưng khi vừa nghe thấy con số trên trời ấy liền vội vàng gật đầu, sợ đối phương sẽ hối hận. Những thứ này vốn là rác rưởi khi để ở nhà, nếu không phải cô kiên trì lấy ra thì sớm đã bị bố mẹ cô ném đi. Vẫn chưa hết bần thần, Phương Thu thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi không biết bê một chiếc bình sứ màu đen thôi từ đâu ra, đổ lên bàn đầy những cọc tiền 100 tệ được buộc chặt. Con người của Phương Thu như muốn chủi ra. Làm gì có ai lại tùy tiện để một khoản tiền lớn trong một cửa tiệm thế này? Yên tâm, số tiền này bây giờ đều đang lưu hành, trước đây tôi đều để đính vàng trong tiệm, có điều có đưa đính vàng cho em, em cũng không biết là thật hay giả." Lã chủ tiệm đẩy chỗ tiền trên quầy về phía Phương Thu, rồi cúi đầu nghiên cứu số sách che này. Phương Thu câm nín một hồi, đưa tay kiểm tra số tiền này đều là thật, bất giác cảm thấy căng thẳng. Lẽ nào cô ôm cả cục tiền to thế này đi bộ về nhà? Gã chủ tiệm thấy cô ngẩn người hồi lâu, gã ngẩng đầu nhìn cô nghi ngờ hỏi, "Còn có chuyện gì sao?" Phương Thu ho khan một tiếng, dò hỏi, "Có thể cho em một cái túi không? Nếu không nhiều tiền thế này cô cầm về làm sao được?" Hơi lâu, tôi đến rồi đây. Hôm nay lúc đi qua cửa hàng bánh bao thang thấy mấy ra loại mới nên mua đến đây ăn thử. "Ý, rồi đâu rồi?" Người đâu rồi? Bác sĩ Sách Hai hộp bánh bao thang nóng hổi bước vào, ngạc nhiên khi không thấy bóng lão chủ tiệm ngồi trong quầy. Anh không để ý liền đặt hộp bánh xuống bàn, hộp bánh buộc vào nhau có một cái bị tuột, để lên tờ báo cũ gọc mấy thẻ tre, bỗng nhiên phát ra tiếng "rắc rắc". "Cậu làm cái gì thế?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau tấm bình phong. Lời còn chưa dứt lão chủ tiệm đã xuất hiện sau quầy như một cơn gió sắc mặt khó chịu nhìn hộp bánh đè lên tờ báo. Bác sĩ lạnh sống lưng, vội vàng xin lỗi, tôi tưởng chỉ là tờ báo mà thôi, không ngờ bên trong vẫn còn đồ vật, cái này, cái này bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh. Bác sĩ chắp hai tay lại, nghiến răng đáp, nếu anh biết giá trị thực của số thẻ tre này chắc sẽ hộc máu ra mất, anh bán thân mấy năm cũng không trả xong. Gã chủ tiệm cẩn thận bỏ hộp bánh ra, thấy sách trên tay mất một phút, bất lực thở dài, thực ra cũng trách gã không cất giữ mấy thẻ tre cẩn thận, thẻ tre mất hơi nước rồi sẽ dễ giòn, mỗi đoạn chỉ rộng chừng 1 cm, dài chừng hơn 20 cm, gom chúng đã mềm như sợi bún, vốn không thể nào cầm cả cục lên được. Vì thế gã vào bên trong để tìm hộp chuẩn bị cất đi, không ngờ rời đi có một lúc thì cái tên này lại tới. Đôi mắt vượn của gã chủ tiệm nheo lại, sau đó thở dài bất lực lần nữa, thôi vậy gãy cũng gãy rồi, đây cũng là số mệnh của nó. Cả đời gã đã chứng kiến vô số cổ vật vỡ nát bị hủy hoại, nếu mỗi lần như vậy đều cần dò đong đếm thì e rằng gã không cần nghĩ tới những chuyện khác nữa. Xét cho cùng bác sĩ cũng chỉ vô tình, gã có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì. Bác sĩ thở dài, anh hiểu tâm tính của gã chủ tiệm, nếu gã đã nói không có gì thì tức là không có gì. Nhưng dù sao anh cũng làm gãy một khúc thẻ tre của người ta trong lòng có chút dây dứt, bác sĩ bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để bù đắp. Anh cẩn thận nhìn khúc thẻ tre bị gãy, hỏi, cái này chắc là dính lại được chứ? Đúng rồi, trên này viết gì thế? Gã chủ tiệm sấn lại nhìn, chậm rãi đọc, Hoàn Cẩu, đầu thú mình người, ban ngày trong bộ dạng của chó, màu vàng. Đây là Hải Nội Bắc Kinh, trong Sơn Hải Kinh. Đầu thú mình người, đó chẳng phải quái vật sao? về mặt khoa học là không tồn tại. Bác sĩ chau mày, tưởng tượng bộ dạng đầu chó mọc trên thân người ra sao, rồi lập tức nhún vai, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Gã chủ tiệm đang định nói gì đó thì ngậm chặt miệng, mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng bác sĩ. Bác sĩ thấy gã chủ tiệm tự dưng chằm chằm nhìn mình thì định quay đầu lại nhìn thì bị gã kéo tay chạy về phía hành lang trong tiệm. Bác sĩ không làm chủ được bản thân cũng chạy theo gã, anh chưa thấy gã chủ tiệm lo lắng như thế này bao giờ, giống như giống như đằng sau lưng có thứ gì đó đang đuổi theo hai người vậy. Trong đầu bác sĩ vừa xoẹt qua giả thiết này thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau. Quả nhiên có người thật, nhưng văn nãy rõ ràng không có ai vào. Trong hành lang của tiệm đồ cổ không có bất cứ nguồn sáng nào. Bác sĩ đành bật điện thoại làm đèn pin rõ về phía sau rồi quay đầu lại, đầu óc ong ong một tiếng rồi trở nên trống rỗng. Mặc dù quá vội nên nhìn không rõ lắm, nhưng bóng dáng mờ mờ ấy quả đúng là trên thân người mọc thêm khuôn mặt dáng sợ của chó dữ. Đầu chó thân người. Hoàn cầu. Con quái vật này thực sự tồn tại. Hơn nữa lại đứng phía sau lưng họ. Bác sĩ Bọc Dưng thấy chân mềm nhũn. "Đừng ngất ra đây, nếu không tôi không cõng nuôi cậu đâu." giọng gã chủ tiệm bình tĩnh vang lên trong bóng tối, nhắc mới nhớ chuyện này đúng là phải trách cậu. Bắc S từ nghe giọng gã chủ tiệm không thay đổi nhiều nên thấy yên tâm hơn, lẽ nào là thẻ che tôi làm gãy. Đúng thế, tôi sớm đã biết những thẻ che ấy có điều cổ quái, có điều không ngờ rằng đây lại là bản sơ cá của Sơn Hải Kinh, trong mỗi thẻ che viết tên quái thú điều giam giữ một loài quái thú. May mà cậu không làm gãy thẻ che ghi địa điểm Nếu không cậu đã bị dịch truyền tức thời tới cô Luân, Thanh Khâu Quốc, mãi không quay về được." Gã chủ tiệm bình tĩnh giải thích. Bác sĩ sợ hãi không thốt nên lời, trong lòng thầm nghĩ gã chủ tiệm này chắc chỉ mong mình bị dịch truyền tức thời đi ấy chứ. Bây giờ anh mới phát hiện ra hành danh phía sau tiệm đồ cổ dài hẹp hơn anh nghĩ, hai người chạy lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Một lúc sau gã chủ tiệm mới đứng lại trước cửa một gian phòng Mở ra giận bác sĩ vào trong. Bác sĩ thở vào, đang định đóng kín cửa thì gã chủ tiệm ngăn lại, đủ để một khe hở. "Đứng vào góc tường, đừng đi lung tung, nếu không, có điều gì xảy ra tôi cũng không cứu được đâu." Gã chủ tiệm lạnh lùng dặn dò, còn nữa, tốt nhất là nhắm mắt lại. Bác sĩ vội làm theo lời gã dặn dò, đứng nép chặt vào góc tường nhưng không nỡ nhắm mắt mà gương mặt ngó nghiêng bốn phía. Anh thấy căn phòng này không rộng rất giống vừa ý căn phòng lần trước anh phát hiện ra đến nhân ngư, nhưng căn phòng này không có gì cả, cũng không có điểm gì đặc biệt. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng sát lại gần, bác sĩ thấy gã chủ tiệm đứng giữa phòng không làm gì cả, dù anh hoàn toàn tin tưởng gã nhưng bất giác cũng thấy lo lắng. Cạch. Cửa phòng bị một bàn tay đầy lông lá đẩy mạnh vào, một bóng đen thui xuất hiện ở cửa, không hề do dự bước vào trong phòng. Bác sĩ đoán nó cao chừng 2 mét, thể hình vạm vỡ tới mức đáng sợ. Anh căng thẳng đến thở, trong lòng còn bắt đầu nghĩ xem giả chết liệu có hiệu quả hơn không. Đinh, tiếng lục lạc thoát có thoát không vang lên, nền đất bọn họ đang đứng đột nhiên sáng rực lên theo tiếng vang. Bây giờ bác sĩ mới phát hiện ra sàn nhà chỗ họ đang đứng được làm bằng một tấm kính hoàn chỉnh. Dưới nền kính là một phiến đá lớn rất cổ xưa và những thứ đang phát sáng chính là những phù hiệu và hình ảnh cổ quái được khắc trên đá, không biết được làm bằng chất liệu gì mà trong bóng tối có thể phát ra ánh sáng xanh. Lúc này bác sĩ đã nhìn rõ hình dạng của hoàn cầu, thân thể nếu nói giống người thì thực ra giống đại tinh tinh đầy lông lá hơn, đầu nó nhìn giống đầu chó sói, đôi mắt có ánh sáng xanh đang gườm gườm trợn lên nhìn gã chủ tiệm đứng ở giữa phòng. Đinh Tiếng lục lạc vang lên lần nữa, những viên đá dưới kính bỗng dưng sáng lên rực rỡ, trong khoảnh khắc cả căn phòng được chiếu sáng như ban ngày. Bác sĩ không biết tại sao những viên đá này lại có thể phát ra thứ ánh sáng mạnh đến vậy, là bác sĩ anh biết mức sáng của thứ ánh sáng này đã bắt đầu ảnh hưởng tới thị lực của anh nên cũng không màng tới chuyện giải thích rõ ràng nữa mà vội nhắm mắt lại, cảm thấy sau một luồng ánh sáng qua đi, Khi mở mắt ra những viên gạch dưới kính lại phát ra thứ ánh sáng xanh le lói, đang từ từ tắt dần. Gã chủ tiệm vẫn đứng ở đó, con hoàn cẩu đáng sợ kia cũng không còn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bác sĩ vừa mở miệng mới biết giọng mình đã lạc hẳn đi. Không sao nữa rồi, những viên đá dưới đáy căn phòng là di tích của một tế đàn thời thượng cổ, mỗi viên đá đều phong ấn một quái vật thượng cổ có nghĩa là những viên đá này đều có khả năng phong ấn. Tôi vốn không ôm hy vọng gì may mà con hoàn cậu đó bị phong ấn đã mấy nghìn năm nên cũng không còn pháp lực gì cả. Gã chủ tiệm nói xong liền bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại. Lúc này những viên đá dưới chân họ đã hoàn toàn tắt hết, căn phòng tối om trở lại. Bác sĩ cũng không kịp xác nhận xem hoàn cầu có phải đã trở thành một trong những viên đá dưới đây không nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc dưới chân anh có bao nhiêu viên đá là giam giữ bấy nhiêu con quái thú, thì anh không dám đơ người một phút giây nào nữa mà vội đuổi theo gã trừ điện đi ra ngoài. Nhưng bác sĩ không phát hiện ra, chính chỗ anh vừa đứng có một viên đá vẫn chưa hoàn toàn tách hẳn, theo bước chân anh đi đốm sáng đó xuyên qua lớp thủy tinh dày, như một chú đom đóm đuổi theo bóng hình anh sau đó đậu trên vai anh, lão chủ tiệm dường như cảm nhận được quay đầu lại nhìn, đốm sáng lập tức nấp sau lưng bác sĩ, gã chủ tiệm cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường. Nhìn theo bóng lưng gã chủ tiệm, bác sĩ bất chợt lẩm bẩm một mình, mặc dù những viên đá di tích thượng cổ đó giúp gã chủ tiệm rất nhiều, nhưng gã ta có thể dễ dàng phong ấn được quái vật mấy nghìn năm, rốt cuộc ai mới là quái vật? Có điều, con hoàn cậu đó trông quá đáng sợ không đẹp chút nào cả. Nếu nó có khuôn mặt của chó husky, bác sĩ Dung Minh cảm thấy như vậy rất buồn cười. Dường như nghe hiểu lời bác sĩ nói, Dung Sống sau lưng bác sĩ lóe lên một cái. Gã chủ tiệm đi rất nhanh, đến lúc bác sĩ vòng qua tấm bình phong về trong tiệm, đã thấy gã đang nhìn chằm chằm vào thẻ tre trên quầy. Bác sĩ mới nhíu ra, "Loạt thẻ tre bị gãy không chỉ có một khúc do anh làm." Tam Thanh Điểu, cát lượng mã con cùng kì lại chủ tiệm lầm bầm ba khúc thẻ tre này đều do cô gái ban nãy làm gãy xem ra vận rộn rồi đây bác sĩ rút điện thoại ra tìm kiếm hoát cái tìm được ba loại quái vật ô ô tam thanh biểu là chú chim xanh có ba chân các lượng mãn là chú ngựa trắng có đôi mắt màu vàng kim cổ màu đỏ lửa chúng đều rất hiền lành có điều con cùng kì ô nhìn hung dữ thế này là con hổ có cánh ăn thịt người à. Nếu xuất hiện trong thành phố này chắc chắn là lên trang nhất mục tin tức. Gã chủ tiệm lắc đầu, không chắc đâu, cùng kỳ nghe hiểu tiếng người, hơn nữa đã bị phong ấn mấy nghìn năm, có lẽ ngoại hình có chút thay đổi, sức mạnh cũng có phần yếu đi. Cùng lúc hai người đang thảo luận thì Phương Thu đang cẩn thận ôm túi tiền về nhà, đột nhiên ở cửa nhà phát ra tiếng kêu yếu ớt, một chú mèo trắng vô cùng đáng yêu lượn chọt bước ra. Phương Thu vội dừng chân lại, Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cùng kỳ giơ móng vuốt gầy yếu của mình ra, muốn để lại chút dấu vết lên người cô gái cứ thích ôm nó, nhưng nó đau đớn phát hiện nó đã bị phong ấn mấy nghìn năm, dường như đã bị vô thuần hút hết sạch sức lực, nó bây giờ chỉ là một con thú non vô hại. Ngoan. Chết tiệt. Ngay cả tiếng gầm ư ứ vốn đầy uy vũ của nó bây giờ lại yếu ớt như tiếng mèo kêu thế này. Nhưng cùng kỳ hỗn bạc phát hiện ra, cô gái này dường như vô cùng thích thú tiếng kêu của nó, cứ ôm nó vào phòng bất chấp nó phản kháng ra sao. Meo meo meo, nó không muốn đâu. Khó khăn lắm nó mới nhảy từ cửa sổ rất cao kia xuống dưới. Cô gái này đừng hòng nhốt nó lần nữa. Còn nữa, cô gái này giống y hệt mộ phu tùy hầu hạ bên vô thuần mấy nghìn năm trước, lẽ nào bao nhiêu năm qua rồi mộ ta vẫn không chết? Cùng kỳ nghĩ tới kết cục bị treo đùa năm xưa càng ngó ây cơ thể muốn trốn thoát Nhưng sức lực của nó sớm đã tiêu hao cạn kiệt trong mấy nghìn năm qua Vốn không có cách nào thoát được Có điều Cùng kỳ nuốt nước bọt thèm thường Nó bị mụ quỳ thủy này ôm trong lòng Một mùi thơm quyến rũ sộc vào mũi nó Hình như nó Mấy nghìn năm rồi chưa uống máu người Đói quá Muốn uống quá Cùng kỳ ngọ nguẩy trong lòng phương thu Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được chứ? Nó quay đầu ngoạng một biến vào cổ tay cô. Dây phút răng chạm vào máu, cùng kỳ lập tức dùng mình. Hoa, thật tươi ngon tuyệt vời biết bao. Cùng Kỳ vừa nhả răng sắc ra, vừa liếc trộm xem mụ phù thủy này có đánh lén nó không, thì thấy mụ ta mỉm cười thoải mái nhìn nó và đảo bước nhanh vào trong nhà, mới đặt nó xuống rồi đưa một đĩa nước trắng cho nó. Ưm, uhm, ừm. Uhm. Nó không muốn uống nước, nó muốn uống máu. Ban nãy nó chỉ mới liếm được một ngụm thôi. Đặt đĩa trước mặt nó nhưng cùng kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay đẩy cái đĩa vẫn đang chảy máu. Ngo wow. ao! Để nó liếm một cái nữa thôi. Nó đói lắm. Chiếc đĩa lại được đặt lên trước nhưng cùng kỳ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nó thỏ đầu ra, gần thêm một chút, gần thêm chút nữa. Dường như đã có thể ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của máu rồi. Bột! Cùng kỳ cảm thấy đầu mình bị bàn tay đó ấn xuống nước Giống như nếu nó không uống thì không cho nó ngẩn đầu lên vậy Ưm Đừng ấn thấp như thế mà Mụ ta không biết mũi nó rất gần với miệng sao Ưm ưm ưm Nó sẽ biến thành con cùng kỳ đầu tiên bị dìm chết Người đâu Cứu với Ưm Bây giờ nó thả quay về thẻ che bị phong ưm, Ấn còn hơn Mụ phù thủy nham hiểm này Mụ ta đang báo thủ vì ban nãy bị nó cắn sao Mụ ta đang báo thủ vì ban nãy bị nó cắn sao Cùng lúc đó, bác sĩ cầm chiếc lông chim và một túi xác bước từ trong á giá ra, lúc đi qua đống xác trong góc anh vứt luôn túi xác vào đó. Đốm sáng nấp sau lưng anh nãy giờ vội núp vào trong túi bóng, đến khi xung quanh tĩnh lặng, đốm sáng đó mới bay ra. Lúc bay qua tờ tạp chí thú cưng bị vứt đi, chiếu sáng chú Husky dũng mãnh trên bìa tạp chú, nó đang bò ra đó với vẻ mặt căng thẳng. Đốm sáng đó bay đi bay lại bên cạnh tờ tạp chí dường như muốn nghiên cứu xem chú chó husky này có bộ dạng thế nào. Sau đó, một hồi ánh sáng xanh sáng rực lên, từ trong ngõ nhỏ có một chú chó husky dũng mãnh, xinh đẹp chạy ra, hai mắt xanh lục lúc ẩn lúc hiện. Trong miệng husky còn ngậm tờ báo gói Sơn Hải Kinh, nói cúi đầu ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi vị này, sau đó xác định hướng rồi chạy đi thật nhanh. Cùng kỳ mặt mày khó coi bị ấn xuống ghế sofa. Lông khắp người đang ướt sũng, cơ thể vốn rất nhỏ bây giờ chỉ còn lại khung xương, càng nhìn càng đáng thương. Sau khi suýt bị dìm chết trong chiếc đĩa nông, nó bị đưa tới một chậu nước sâu hơn, Mụ Phù Thủy này dùng nước ấm ngâm nó một hồi và dùng cái thứ gì có thể tạo bọt khắp người nó một lượt. Bây giờ mụ đang một tay dùng khăn lau khô nó, một tay cầm pháp bảo có thể phát ra âm thanh rất to và gió nóng để thổi khô nó. Hừ, Mụ Phù Thủy này trải qua mấy nghìn năm rồi ngay cả pháp bảo cũng thăng cấp, lẽ nào đợi sau khi nó giải được phong ấn mới dùng đủ cách để giày vò nó đến chết. Cùng kỳ suýt chút nữa khóc thương cho bản thân. Sao nó lại đáng thương thế chứ? Nó chẳng qua chỉ thích uống máu người thôi mà, có làm tổn hại tính mạng ai đâu, chút sở thích này thôi đã bị vô thuần truy sát mấy năm cuối cùng lại bị phong ấn trong thẻ tre mấy nghìn năm nữa, khó khăn lắm mới giải được phong ấn vội cụp rơi vào tay bụ phù thủy này, meo meo, ưm ưm, buồn khóc quá, lát nữa nhất định phải trốn thoát. Cùng kỳ ăn năn hối hận trán chê mà không phát hiện ra lông trên người nó đã khô từ lúc nào rồi. Lúc thực giấu ra nó thấy trước mặt mình có một đĩa thịt đồ màu hồng, người mùi mũi nhìn như là thịt. Nhóc con, đói rồi hả? Không biết em có ăn được lạc sưởng không? Có điều nhìn bộ dạng em ngay cả cổ tay chỉ còn cắn sức được cơm mà Chắc chắn là mọc răng rồi Cùng kỳ nghèo đầu lắng nghe Mặc dù nó không biết lạp sưởng là cái gì Nhưng ngửi mùi rất thơm Ngô ao Cùng kỳ phát hiện ra mình đã chảy nước rãi Sau đó nhịn không nổi nó đã ăn một miếng Ngao ngao Ngon quá Nhóc con Ăn từ từ thôi Nếu muốn ăn vẫn còn rất nhiều mà Cùng kỳ cảm thấy bàn tay mũ phù thủy vút nhẹ trên lưng nó Mặc dù nó rất ghét bị người khác động vào Nhưng nhìn những miếng lạp xưởng ngon tuyệt này, tạm thời nó vẫn phải nhịn đã. Gọi em là gì được nhỉ? Em trắng thế này, gọi em là Tiểu Bạch nhé. Cùng Kỳ suýt chút nữa sặc nước bọt của mình. Tiểu Bạch? Nó là Cùng Kỳ tiếng tăm lừng lẫy mà, là Cùng Kỳ mấy ngàn năm trước ai ai nghe danh cũng phải khiếp sợ, sao lại đặt cho nó cái tên kém cỏi thế này? Không, không đúng, phụ ta có quyền gì mà đặt tên cho nó? Cùng kỳ không thèm ăn lạp xưởng nữa, ngẩng đầu gươm móng phản đối. Ha ha, xem ra em rất thích cái tên này, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch.